Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh sẽ Đốc quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục chuyển kỳ được phát sóng đều đàn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của bộ truyền Một thoáng hương yêu đến từ tác giả Thanh Thanh. Và sau khi lắng nghe xong tập truyền ngày hôm nay thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Chỉ Sầu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến dòng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyền Một Thoáng Hương yêu tác giả Thành Thành qua phần diễn đọc của anh Sa. Lý Uy Khải vừa nói vừa sách đồ bước vào trong nhà Mẹ còn ăn chúng bước vào theo Ngày hôm nay có bà Khải đến tham nên dù bề mẻ mắng Nhưng mà An Trung vẫn cảm thấy vui Bởi vì hiếm khi gia đình cô có đầy đủ thành viên như lúc này An Trung Con lên phòng đi Mẹ có chuyện riêng muốn nói với bà Khải Vâng ạ An Trung ngoan ngoan mang cặp sách lên tầng 2 Lúc đi thì vẫn không quên nhìn lén xem Ba mẹ nói chuyện gì Bóng của An Trung vừa khuất sau bức vách Lý Uy Khải bỗng tiến sát lại gần Tuệ Lâm, ánh nhìn ông bướm cùng với thái độ gợi tình. Sao nào? Em nhớ anh đến mức không nhìn được nữa hả? Không đợi cho đến khi con đi ngủ sao? Anh im ngay đi. Anh đi về ngay cho tôi. Sao mà lúc nào em cũng cáu gắt vang như vậy nhỉ? Anh đón con, đưa con đi chơi một lát. thì có gì lại không được à? Con bé nó thiệt thòi biết bao nhiêu Anh mà có mở miệng nói được câu đó à Anh thương con Vậy thì chi bằng Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con bé Và cũng đừng quấy rầy đến cuộc sống của mẹ con tôi Tôi đã rất mệt mỏi rồi Tôi cầu xin anh đấy Tại sao chứ Anh thương em và con Điều đó là thật lòng Tại sao anh phải mình làm những việc Mà anh không thật sự muốn Anh có vợ, có gia đình riêng của anh rồi Anh hãy chăm lo cho mái ấm của mình đi Chuyện của chúng ta đã kết thúc Anh chống An là con tôi Tôi ngu si, tôi dài khở Vậy nên tôi phải chịu Con gái của tôi Tôi sẽ chăm lo và nuôi dạy tử tế Về vậy, anh cũng đừng xuất hiện trong cuộc sống của mẹ con tôi nữa Tôi không muốn biến mình thành kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác thiện mỹ. Chị ấy thật sự xinh đẹp và giỏi giang. Chị xứng đáng có được hạnh phúc tròn vẹn. Nhưng mà anh không yêu cô ấy. Người anh yêu là em mà. Lời yêu của anh đến giờ phút này dường như không còn tác dụng nữa đâu. Lý Uy Khải à? Chúng ta đừng gặp gỡ nhau nữa. Tôi thật sự rất mệt. Tôi cầu xin anh đấy. Tuệ Lâm. Em nói như vậy Anh rất đau lòng Em có biết không? Vậy chắc là anh cũng biết Tôi đi đâu cũng bị người ta chỉ chọn là cướp chồng người khác Con gái đáng thương của tôi có tội tình gì? Vậy mà cũng bị người ta gọi là con hoang con rơi đấy Anh xin lỗi Anh sẽ cố gắng bù đắp lại những thiệt thòi Mà mẹ con em phải chịu Vô ích thôi Nếu như anh thật sự yêu thương tôi Thì ngay từ ngày đó Anh đã không đồng ý kết hôn với Thiện Mỹ Và mẹ con tôi cũng không phải khổ sở như bây giờ Anh là bị em kết hôn Anh thực sự không còn cách nào khác cả Mong em hiểu cho anh Anh nói như vậy là đủ rồi đấy Anh không cần mang bài văn từ thừa nào xa diễn thuyết như vậy Tôi thực sự không muốn nghe Nếu như tình yêu của anh dành cho tôi đủ lớn Anh đã không lựa chọn rời bỏ tôi Anh có biết Ngày mà anh đồng ý kết hôn với thiện Mỹ Cũng là ngày tôi biết Anh chống có mặt trên cuộc đời Anh có biết Nhưng ngày tháng qua tôi đã sống như thế nào không Vừa phải làm cha Vừa phải làm mẹ Cùng lúc phải đối mặt với bao nhiêu sóng gió dư luận Nhục nha Đau đớn Anh có hiểu không vậy Cuộc sống của tôi Lúc nào cũng ngập tràn nước mắt Tôi nói như vậy Anh không hiểu Hay là cố tình không hiểu vậy Anh tìm đồ ngoài cánh Để bù đám cho em và con Nhưng mà em luôn từ chối Và phủ đánh tình cảm của anh Tuệ Lâm Hãy cho anh thời gian Anh nhất định sẽ bù đắp những tổn thương Mà em đã phải chịu Anh có biết con mèo hoang Đáng thương ở chỗ nào không Đôi mắt của Tuệ Lâm Sưng sưng nhìn Lý uy khải Nhìn vào đôi mắt đấm lề đó Lý Uy Khải bối rối hỏi lại um, Đáng thương ở đâu? Con mèo hoang vốn dĩ không đáng thương Cuộc sống của nó lang thang Tự trôi tự diệt Nhưng mà nếu như một ngày anh xuất hiện Mang đồ ăn cho nó vuốt ve nó, ô yếm nó Đến mưng nó bị lệ thuộc vào anh Rồi một ngày Anh biến mất Mang theo sự vuốt ve Và cưng chiều đó Khi đó thì con mèo hoang mới thực sự đáng thương đấy. Lý Uy Khải xa sầm mặt mày về câu nói đầy ẩn ý của Tuệ Lâm. Bởi vậy, Lý Uy Khải, cuộc sống của mẹ con tôi đang bình thường và êm ấm. Anh làm ơn, đừng khuấy đào nó dối tung lên nữa. Tôi đã quen với cuộc sống này rồi và anh làm ơn đừng xuất hiện. Mỗi ngày đừng nói yêu thương và đừng quan tâm tôi nữa như vậy tôi mới cảm thấy không bị tổn thương đứng sau bức vánh, an chốc lén nghe được toàn bộ câu chuyện của ba và mẹ khi cảm thấy không khí sắp sửa căng thẳng đến nỗi không thể nào cứu ván cô bé mảnh dàn chạy một mạch xuống dưới tầng một ôm chầm lấy lý uy khải ba mẹ con đói bụng rồi cả nhà mình có ăn tối được không ạ được về quay chắc là vẫn còn nóng Bà lấy cho con nhé Nói xong thì Lý Uy Khải Diệu dàng dẫn An Trúc Đi về phía phòng ăn Tìm 17 biện món vịt quay vừa mua về An Trúc nhanh nhẹn chuẩn bị bát đúa Gương mặt cô bé phấn khởi Giống như đang có chuyện gì đó vui vẻ lắm vậy Nhưng mà đâu ai biết được rằng Trong trái tim Mỏng manh của An Trúc đầm run lên từng hồi Cô bé chỉ sợ là mình không thể nào xoa dịu Đi bầu không khí căng thẳng giữa ba và mẹ Chỉ sợ là bữa tối ấm cúng mà mình mong ước, xe tan thành mây khói. Mẹ, con mời mẹ ăn tối à? Anh Trúc đi đến gần Tuệ Lâm, vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy mẹ, cất lời thị thầm. Tuệ Lâm thương con gái nhỏ bé, mặc dù hần lý uy khải đến tận xương Tủy, nhưng mà người làm mẹ như cô thật sự không nữa, tước bỏ đi những niềm vui của anh Trúc, nên cố gắng nén giận đi về phía bà năn cô chỉ muốn hất tung những món đồ lý uy khải đã mang đến vậy nhưng nghĩ đến an chúc còn bé đã thiếu vắng tình cảm và sự quan tâm của ba biết nhường nào tuệ lâm cố gắng làm ngơ để ba con lý uy khải thân mật với nhau đó là tất cả những gì tuệ lâm có thể làm được để bù đắp cho con cái an chúc bà việt quay có ngon không lý uy khải không ăn Mà lặng lẽ ngắm nhìn con gái say sưa thưởng thức, món ăn yêu thính. Ừm, ngon lắm bà. Ừm, con bón cho ba cùng ăn nhé. Nói xong thì ăn chốt nhẹ nhàng, gắp miếng thịt thơm ngậy bón cho Lý Uy Khải. Tuệ Lâm ngồi ghế đối diện, đôi mắt long lanh đấm lệ. Cô rất sợ bản thân mình yêu đuối như lúc này. Vì thời gian trôi đi, nhưng ảo ảnh về gia đình hạnh phúc cũng theo đó tan thành hư vô. Tuệ Lâm đứng dậy bò đi vào trong phòng Bò mặc ba con Lý Uy Khải Hàn Huyên tâm sự Đối với An Trung Ngày hôm đó có lẽ là một ngày hạnh phúc nhất Cô bé được ở với ba thật lâu Được ba quan tâm cưng chiều, Cùng ba và mẹ ăn bữa tối Khoảnh khắc gia đình đoàn tù Chỉ một lần Và mãi mãi không bao giờ lặp lại nữa An Trung Ăn tối xong rồi Bà có chút việc cần phải giải quyết. Bà phải đi ngay. Mà con nhớ nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai còn đến trường đấy. Khi nào rảnh rỗi, bà sẽ đến đón và đưa con đi chơi nhé. Thế khi nào bà lại đến nữa à? Bà không dám hứa trước. Nhưng mà ăn chút bà. Con ngoan, nghe lời mẹ. Mẹ say thì phải nghe theo. Con ngoan thì bà mới thường xuyên ghé thăm con được, hiểu không? Dạ vâng ạ. Con sẽ nghe lời ba mẹ. Con sẽ ngoan. Vậy vậy, ba nhớ thường xuyên ghé thăm con và mẹ nhé. Hôm nay con rất vui à. Ừm, yêu con gái của ba. Ba đi nhé. Con yêu ba, con chào ba. Lý uy khải bước ra đến cửa rồi lại quay người nhìn vào bên trong. Anh Trúc đứng ở đó, đôi mắt cô bé lòng lành như đang cười. Bàn tay bé nhỏ không ngừng với tạm biệt. Ở trong phòng riêng, Trời lâm đứng nấp sau cánh cửa. Nước màn lăn dài ướt đôi gò má, chăm chú nhìn theo dáng hình của người đàn ông ấy. Một lát sau, âm thanh động cơ ô tô tiến lại gần rồi dần xa, không gian yên tĩnh được trả về như vốn có. ăn chốn, nước nóng mẹ chuẩn bị rồi đấy. Lên phòng đi, mẹ giúp con tắm rửa, thay quần áo rồi đi ngủ nhé. Hôm nay đi chơi nhiều như vậy chắc là mệt rồi đúng không?" Tuệ Lâm gà nước mắt từ trong phòng bước ra Cất lời nhắc nhở Mẹ ơi Bữa tối Mẹ vẫn chưa ăn gì à? Mẹ ăn bánh kem dâu Ba Khải mua đi Món đó mẹ thích ăn nhất mẹ Mẹ không đói Lát nữa mẹ ăn cũng được Nghe lời mẹ Khuya rồi trời lạnh lắm đấy Lên tắm rửa thật nhanh cào bị ốm đi nhé. Vâng ạ Tuệ lâm xuống ăn trốm tắm gội Từ phòng tắm bước ra Cô xuống con gái sấy khô mái tóc Nhìn thấy mẹ đứng đưa cả người ăn trốm tò mò rồi hỏi Ơ, mẹ ơi Mẹ bị sao vậy ạ <cười> Mẹ không sao Dạo này công ty nhiều việc Mẹ căng thẳng quá Vậy nên cảm thấy buồn ngủ chút thôi sấy tóc xong Con xoàn sách vở Rồi đi ngủ sớm nhé Con nhớ già à À, mẹ ơi ừ, Sao con Hôm nay ba Khải đến đón Con thấy vui lắm mẹ Tuệ Lâm im lặng không nói Bởi vì cô biết Với tính cách của anh chúng Nếu như cứ tiếp lời thì con bé Sẽ không ngừng luyên thuyên về lý uy khải Mà những lời lẽ đó chẳng khác nào Những viết sao cửa vào trái tim Vốn đã tổn thương của Tuệ Lâm Mẹ mệt Mẹ xuống dưới nhà sòn xe một chút rồi đi ngủ đây Con ngủ ngon nhé Dạ vâng ạ Chúc mẹ ngủ ngon Ừ yêu con Tuệ Lâm tắt đèn rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng của anh Trúc Không gian yên tĩnh đến đáng sợ Cô đi về phía phòng ăn Ở trên bàn bàn đúa bầy ngổn ngang Đồ ăn ba con Lý Huy Khải mua về vẫn còn ở đó Tuệ Lâm nhanh tay rửa bát Một lát sau đó cô ngồi xuống ghế Quan sát món bánh ngọt kem sâu Nước mắt lại lan dài Ký ngày nào lại hiền hữu trong tâm trí Tuệ Lâm Hôm nay thì anh phải đạp xe hơn cả trồng cây số Mới mua được bánh kem dâu mà em thích đấy Thì anh có xứng đáng được em thưởng gì không nào ừ? Anh vì em đạp xe hơn chục cây số Chỉ để mua bánh kem dâu thỏa. <cười> Đúng rồi Sức mạnh của tình yêu ghê gớm như vậy đấy Sao nào Tới bây giờ thì thưởng gì cho anh đấy Ừ? Mặc kệ anh chứ Em không có gì để thưởng cho anh đâu Sao mà em lại keo kiệt như vậy nhỉ Ít ra thì cũng phải thưởng cho anh một nụ hôn chứ Hai chúng mình cùng thưởng thức bánh kem dầu anh mua về Đó là phần thưởng của anh đấy Anh không thích ăn Đồ ngọt thì chỉ có con gái mới thích thôi Ngon như thế này mà anh không ăn Anh mà không ăn Em sẽ ăn hết đấy Lúc đó thì đừng có mà hối hận đấy nhé Không hề hối hận Em gan bánh kem đi Lần nữa Anh ăn em là được Tuệ lâm Ừ Em vẫn đang nghe đấy, anh nói đi Sau này khi anh giàu có rồi Thì mỗi ngày Anh sẽ mua bánh kem sâu cho em ăn Anh sẽ mua ô tô để em đi đến bất cứ nơi nào mà em muốn Thôi đi Anh đừng có mà mơ mộng như vậy Anh đừng có nói ngôn tình xén sầm như thế Cho đến khi nào mà anh giàu có rồi Thì hay nghĩ đến chuyện đó Bây giờ mà nói nhiều như vậy Người ta sẽ bảo là mình nói phép đấy Đêm vắng Chứ sao đi đi thẳng về hướng Một khu nhà tập thể cũ Nơi này bóng tối bao trùm đến thề lương Không một ngọn đèn đường Bốn bề chung quanh tối mù mịt Mở cửa bước xuống xe Lý Huy Khải tay kẹp điếu thuốc lá thông thả Hỏi nhóm người trước mặt Tình hình của nhóm thằng Toàn Bây giờ sao rồi Chứ mày làm ăn kiểu gì vậy Cứ giăm ba bữa lại bị cớm Nó tóm gọn Từ từ vốn liếng của anh đổ hết xuống sông xuống biển còn đâu Anh Khải à Đợt này bước vào giai đoạn Chi quét tuổi phàm ma túy giáo giết Để bàn trước đây anh em mình hoạt động ngon lành Đều bị chống sờ gái cả rồi Thời buổi khó khăn Kiếm miếng cơm ăn Mà chó xanh nó cũng không để cho Yên ấy Lý uy khải Và điều thuốc đang hút sở xuống đất Rồi hầm hực cất lời Theo anh bước tiếp theo Chúng ta nên làm gì à Cơm nó bán hết rồi Thì phải nhập hàng về Bây giờ thì mình không cung cấp hàng cho chúng nó Coi chừng mất mối làm ăn Mà anh em thì cũng chết đói đấy Bây giờ khám các ngà chó săn dành dập kiểm tra ghê lắm anh ạ Khó thì phải nghĩ cánh đang xem chuyến tới đây Điều đồng cánh thằng Dũng Phóng Thằng Tân hỏi lên Lào Cai một chuyến đi Ớ, đi xa như vậy anh Vậy còn nguồn hàng ở Vân Hồ Mộc Châu thì sao ạ Mày ngu nó cũng vừa thôi Chồng nó đi đánh hơi thấy mùi cả rồi Nếu như bây giờ tiếp tổng liên hệ với bọn đó thì chết cả lũ sao Ừ, dạ vâng ạ Tìm cách lo lót cho mấy đứa trong đó đi Xử lý cho khéo vào Cứ nó dùng biện pháp nghiệp vụ Thì mấy thằng kia sợ vái cả giái Nó khai ra hết thì chúng mày ngồi bó gối cả đời thôi Cho anh quen biến với Huy Anh ra mặt nói đứa vài câu thì may xa Chứ bọn em gần như đứa nào Cũng sánh phốt cả rồi Ra mặt thì ai là không tiền ấy Chúng mày có náo không vậy Bây giờ anh trực tiếp liên hệ với thằng Huy thì khác nào Lại ông tôi ở buổi này à? Mấy tháng nay em chưa dám về nhái Hôm qua vợ em gọi điện bảo là Có mấy chú hỏi thăm hàng xóm nhà em xem sau này thì em làm gì ở đâu? Có vẻ như chúng nó đang cho người theo dõi rồi Thế thì tạm thời đừng về nữa Nhưng mà chú có nói gì với vợ con không đấy? Dạ không đại ca Làm cái việc nhạy cảm như thế này Thì làm sao có thể khinh suất được Em tuyệt đối không hé răng nửa lời Nếu như có mình hề gì Mà em Một mình em chịu là được rồi Em không muốn liên lụy đến mẹ con quấy ấy Chẳng là anh cũng phải lánh mặt một thời gian Bọn chúng đã để ý đến băng nhóm của mình rồi Thì không tha một ai cả đâu Đại ca không về nhà Cũng không đến nhà tuệ lâm nữa sao ạ Không, tránh liên lụy cho họ thì tốt hơn Đã bước chân vào con đường này thì một là bước tiếp, hai là chết Không thể nào quay đầu được nữa Tuệ Lâm Qua đây ăn cùng với mọi người cho vui nhé Giờ nghỉ trưa, thấy Tuệ Lâm lười thùi ngồi một mình trong góc để ăn trưa Công cất lời gọi à, Em đang nhức đầu quá, em muốn yên tĩnh một lát Mọi người cứ ăn đi ạ Tuệ Lâm bày xa gương mặt tươi cười rồi đáp lời cúc. Nghe câu nói đó cũng lại càng thêm tò mò. Cô mang hộp cơm của mình đến nơi Tuệ Lâm đang ngồi và tỏ vẻ quan tâm. Sao thế? Em ốm mệt à? Thế em thấy trong người không được khỏe sao? À, không có. Chắc là tại làm việc căng thẳng quá nên em cảm thấy chóng mặt chút thôi. Với cả sáng nay vội đi làm, em còn chưa kịp ăn sáng ấy. Ăn nhiều một chút đi cho lại sớm. Ăn thử món này của chị đi, là bò sốt vang đấy. Sáng nay sẽ sớm nấu, mùi vị không tề đâu. Em cảm ơn, chị ăn đi à? Em có mang nhiều thức ăn mà. Sao mà có toàn sau thế nhở? Phải ăn thêm chất đàm thì mới khỏe được. Em ăn kiêng, có ăn thịt nạc với cả ức gà thôi. Ăn nhiều sau vừa đẹp xa vừa dữ sáng Ăn nhiều đồ xấu mới sợ tăng cân lắm chị ạ. Cứ lo dư giãn làm gì Suốt cuộc thì Cũng có chiều mở lòng để đón nhìn tình cảm của ai đâu Nhiều lúc nghĩ cũng thương cô lắm Một thân một mình lười tuổi trăm con Mà càng có tuổi thì nhân sắc lại Mặn mà phơi phới Mà cái lão hà còn quấy dày gì nữa không vậy Vẫn như vậy chị à Em ghét lão ý lắm Thấy mình một mình nuôi con Lão ta cứ tưởng đâu thiếu thốn tình cảm Cứ làm le tiếp cận suốt đi mấy lần lại còn cô ấy nhắn tin cà gớm, rồi con bảo cái gì mà uh, chu cấp thêm tiền hàng tháng cho em, đúng là ghê tởm thật đấy. mấy cái người có tiền nhiều tiền quá nên giận mớ đấy mà. và cả nhìn cô cứ phơi phới thế này đàn ông nó chả thèm ấy. em có cái gì đâu mà phơi phới, em một thân nuôi con, cuộc sống vất vả nên cũng không ăn xèn gì cả. em nghĩ là do mấy láo đó mất nết thôi. Mình càng rắn thì họ càng hứng thú chị à? Đàn ông thì họ hay kiểu thích thể hiện cái tôi chinh phục cho được Có thể là không cần thi Chỉ cần hạ gục được con mồi thì cũng cảm thấy hạ hê rồi Mà càng kiểu như vậy em lại càng ghê tởm ấy Anh chốt nhà em ngoan với cả hiểu chuyện lắm Sau này lớn lên sẽ sinh gái lắm đấy Công chuyện sang chủ đề bé an chốt Cháu nó vẫn còn bé, đã biết gì đâu chị Cô đừng nói như vậy Nhiều đứa hiểu chuyện Nó bộc lộ sang ngay rồi đấy Sao mà có thể che giấu được Thằng Hiếu nhà chị năm nay học lớp 6 rồi Mà suy nghĩ thì vẫn còn ngờ ngạch trẻ con lắm Chả bằng một góc của anh Trúc đâu Anh Trúc nhà em thì được cái xé bào Nghe lời không dám cái lời người lớn Nhưng mà thông minh thì không có đâu chị Lười học lắm Mấy lần em kiểm tra toàn mang giấy Mang màu giam tô tô vé vé thôi Sở thích và năng khiếu bộc lộ ngay từ nhỏ như vậy cũng hay mà Vẽ tranh cũng là một thiên hướng nghệ thuật Em đừng có cấm cản con như vậy Để cho con được thỏa sức bộc lộ tài năng của mình chứ Ước mơ của con bé chính là sau này trở thành một kỹ sư xây dựng Tối ngày nó vé nhà cao tầng thôi chị ạ Thế bà nó vẫn quan tâm đến hai mẹ con chứ Anh ấy vẫn quan tâm Nhưng mà em luôn hạn chế gặp mặt nhiều khi cảm thấy thương an trúc quá nên cơ mắt nhắm mắt mở cho ba con nó gặp nhau Mà tiền bạc thì anh ấy chú cấp em không sử dụng một đồng ấy sao mà em lại cố chấp như vậy an trúc là con em cũng là con của ba nó em cứ nghĩ số tiền ấy là ba nó gửi để nuôi dưỡng an trúc đâu phải là em lời sùng gì đâu đó là trách nhiệm của ba nó mà là quyền lợi an trúc xứng đáng được hưởng em hiểu không Ôi, em thực sự rất mệt đấy Em chỉ muốn chuyển đến nơi khác để sanh sống thôi Đó chỉ là canh trốn tránh nhất thời Là nhút nhát Quan trọng nhất là tư tưởng của em chưa thơm Nếu như em không suy nghĩ thông suốt Thì ở nơi nào cũng như nhau cả thôi Điều đó chỉ chứng tỏ Em vẫn còn nặng lòng nhiều lắm Đêm vắng Những hạt mưa rơi tế tách bên hiên nhà Tuệ lâm thao thương không ngủ được Hết chờ mình bên này rồi thì lại xoay người bên khác Sau đó thì đếm cừu Vậy nhưng mà giấc ngủ thì vẫn không chịu tìm đến Đang yên tĩnh bỗng nhiên Ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ nhẹ Tiếp theo sau đó là giọng nói của anh chúng cất lên Mẹ ơi Mẹ Tuệ Lâm giật mình Cô ngồi vùng dậy Đêm khuya như thế này Tại sao anh chúng còn chưa chịu ngủ Hay là con bé cảm thấy khó chịu trong người Suy nghĩ đó vừa xảy đến Thì Tuệ Lâm lập tức cảm thấy hoang mang Cô bật đàn ngủ cạnh sườn Đồng thời đáp lời Anh chốm Là mẹ đi. Sao con còn chưa ngủ vậy Mẹ ơi Mẹ mở cửa cho con vào được không hả Giọng nói của anh chốm xiêu sàng Nhưng mà trong ngữ điều Thì lại chứa đường sự mong mỏi lo lắng Cánh cửa bật mở An Trúc nhỏ bé, đứng giữa bóng đêm mờ ảo. Trên tay là một con gấu bông màu trắng. Nhìn thấy mẹ, An Trúc chạy đến ôm Tuệ Lâm rất chặt. Cả cơ thể nhỏ bé cứ run lên từng hồi. Tuệ Lâm lo lắng rồi hỏi. An Trúc, con thấy trong người không được khỏe à? Con bị đau ở đâu sao? Nói cho mẹ nghe đi. Mẹ ơi, con sợ lắm. Đêm nay mẹ có thể cho con ngủ cùng với mẹ được không ạ Được rồi, được rồi. Mẹ con mình đi ngủ thôi An chốm nằm kế bên mẹ Cô bé vòng tay ôm lấy Tuệ Lâm Ánh mắt ngây thơ nhìn vào màn đêm vô tình. Im lặng một hồi lâu Thì an chốm bất ngờ cất lời Mẹ ơi Khi nãy con vừa ngủ mơ Một giấc mơ vô cùng đáng sợ mà. Thế con mơ thấy gì vậy Tuệ Lâm tò mò hỏi lại Con mơ thấy bà Khải Bị người ta hám hại Người ta đánh ba nhiều lắm. Khắp mặt mũi chân tay, toàn thân của ba dính đầy máu ấy. Nghe đến đây tuệ lâm bấm dùng mình sợ hãi, nhưng mà cô vẫn tỏ ra bình thản an uổi con gái. Àn trốn, đó chỉ là giấc mơ thôi, không phải sự thật đâu. Về giấc mơ đó nên con giật mình thức giấc sao? Sao vâng ạ, con sợ lắm. Con thương ba, con không ngủ được. Nằm một mình, con cảm thấy rất sợ à? Ăn chút ngoan, khuya rồi Con nhắm mắt lại và cố gắng ngủ đi nhé Ngày mai thì còn phải đến trường nữa Những gì trong giấc mơ đều không có thật Con đừng sợ nữa nhé Mẹ Liệu rằng ba Khải có gặp chuyện gì không ạ? Con thấy lo cho bà quá Bà sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm đâu Đôi khi con mệt quá nên ngủ mơ Những chuyện tồi tệ như vậy thôi Con hãy gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi Sao không cảm thấy sợ nữa Dạ vâng ạ Nhưng mà sao lâu rồi Ba không đến thăm mẹ con mình ạ Con nhớ ba lắm Ba bận rộn công việc Khi nào rảnh thì ba sẽ đến thăm con Có phải là ba giận mẹ con mình rồi không Lần trước con thê ba mẹ cái nhau Chẳng vì vậy nên ba mới không xuất hiện nữa ăn trốn Con đừng suy diễn nữa Ngủ đi nào Mẹ nói đi hả? Còn vẫn nhớ buổi tối ngày hôm đó bà đã rất vui vẻ khi đến nhà mình. Nhưng mà dường như mẹ rất ghét bà. Mẹ dùng những lời lẽ khó nghe để nói chuyện với bà. Mẹ tại sao mẹ lại ghét ba khải của con như vậy? Tại sao mẹ luôn ngăn cản không cho ba đến nhà vậy? Anh trốn con giữ im lặng được chứ? Tuệ Lâm ngàn ngào cô thực sự không chịu đựng được, được những lời chất vấn từ anh trốn. Luôn miệng nói hần lý uy khải Nhưng mà sự thật thì Tuệ Lâm đã rất đau khổ Khi mỗi ngày Phải gần ép mình cố quên đi hình bóng Và sự tồn tại của người đàn ông đó Còn sẽ không hỏi nữa Nhưng mà mẹ hứa với con đi Mẹ đừng nặng lời với ba khải Được không ạ Con yêu ba nhất trên đời này An trốn Ngủ ngoan nào Tuệ Lâm cố ý bỏ qua câu nói Của An trốn Vì tâm tư của cô đang rối sắm những suy nghĩ không tên, cơn mưa đêm mỗi lúc thêm nặng hạt, sàn lân sẽ tiếng gió vi vu là âm thanh hồn nào của những gió nước mưa rơi trên mái tôn nghe lột đột. Buổi sáng, đang tập trung với bản kế hoạch phân công công việc cuối năm cho tim, thì điện thoại của Thiền Mỹ rung lên. Nhìn tên chị Hoa giúp việc hiện trên màn hình, Thiền Mỹ ngó lừa và tiếp tụng công việc đang dở dang Đành bộ một lát xử lý xong sẽ gọi lại chế sau. Hồi chuông vừa kết thúc, chị Hoa lại gọi đến cuộc nữa. Khi có chuyện chẳng lành. Thiền Mỹ bước ra bàn công rồi thông thả nghe máy. Chị Hoa, chị gọi em có việc gì không? Thiền Mỹ à, cô về nhà ngay đi. Có rất nhiều công an đến nhà và muốn gặp cô đấy. Thiền Mỹ hoang mang không hiểu lời của chị Hoa là thật hay đùa và cô thực sự không hiểu vì sao công an vô duyên vô cớ lại xuất hiện ở nhà mình như vậy. rồi lại còn muốn gặp cô à? cô có làm gì phạm pháp đâu? suy luận một hồi thiền mới hỏi lại. À, có tất cả bao nhiêu người à chị? có bác tổ trưởng tổ dân phố, mấy anh công an phường, mà tôi lại còn nghe loáng thoáng dường như có cả người trong tổ điều tra tội phạm, cái gì à, buôn ma túy gì đó quá. À? Sao mà tôi sợ quá Cô mau thu xếp công việc rồi về ngay nhá Chắc là có hiểu nhầm gì đó thôi Chị Hoa Chị có bình tĩnh tiếp đón họ chú đáo Em sắp xếp công việc một lát rồi em sẽ về ngay Cố gắng trấn an tâm lý chị Hoa Vậy nhưng thật lòng thiền mỹ cũng đang rất lo lắng Công an bất ngờ đến nhà rồi lại còn có cả tổ trường tổ dân phố Công an phường nữa Cả người trong độ cảnh sát hình sự điều tra tội phạm buôn ma túy. Dường như có việc gì đó thực sự nghiêm trọng đã xảy ra. Nhưng mà cụ thể là việc gì? Thiện Mỹ cũng không suy đoán ra được. Từ ban công bước vào phòng làm việc, Thiện Mỹ như người bị lấy mất hồn mất vía. Suy nghĩ một lát cô nhẹ nhàng nói với Sơn ngồi đối diện. Sơn à, gia đình chị có chút việc gấp. Em giúp chị hoàn thành nốt bảng kế hoạch Phân công này giúp chị nhé Dân nghe như vậy thì bạn vui vẻ nói Vâng chị cứ để đó Lát nữa em làm cho ờ, Nhưng mà nhà xảy ra việc gì sao chị Bé băng tâm bị ốm à ờ, Không ờ, Chị về đã Có gì thì chị sẽ nói với em sau Cảm ơn em nhé Dạ vâng Đeo túi sánh Chạy xe khỏi cơ quan trở về nhà Trên đường đi thì trong đầu của Thiền Mỹ không ngừng suy nghĩ và lo lắng. Cô thật sự không thể nào lý giải được vì sao lại có nhiều công an như vậy xuất hiện tại nhà. Xe dừng lại trước cổng, Thiền Mỹ hít một hơi thật sâu và mành sàn bước vào bên trong. Quả đúng như những gì chị Hoa nói, trong nhà có rất nhiều người. Vừa đúng lúc nhìn thấy Thiền Mỹ thì chị Hoa như được gơ rối, trễ đi từ phía cầu thang bước ra nhanh miệng nói. Ôi Thiền Mỹ, em về rồi. Mọi người đợi em được một lúc rồi đấy, em mau vào đi Dạ vâng Em cũng đang dở sang công việc Thế nên bây giờ mới về được Chị chuẩn bị cho em ít trà thuốc nhé Nói xong thì Thiền Mỹ bình thản Ngồi xuống salon trước mặt Chậm sái rồi hỏi Xin hỏi các đồng chí tìm tôi Có việc gì không ạ Chị là Hoàng Thiền Mỹ Là vợ của anh Lý Uy Khải Có phải không Người đàn ông có dáng người đầm thấm, đầu hói đàn một tập tài liệu trước mặt và cất lời hỏi ngược lại thiền mỹ. Ngay như vậy, thiền mỹ lại càng thêm hoang mang. Họ nhắc đến chồng cô nghĩa là Lý Uy Khải. Như vậy, Lý Uy Khải đã gặp chuyện rồi sao? Người đàn ông chết tiệt. Anh ta bỏ mặt mẹ con cô thôi chưa đủ. Không hiểu là thời gian qua, làng bạt ngoài xã hội, Lý Uy Khải đã làm sao những việc quái quỷ gì đây? Ờm, vâng. Là tôi đây Thưa chị Anh Lý Uy Khải Đã bị bán khẩn cấm vào đêm qua với tuổi xanh buôn bán trái phép chất mài thúy Chúng tôi có lệnh khám xét nơi ở của anh ấy Mong chị và gia đình hợp tác Tay chân thiền mỹ rộng rời Cô thực sự không ngờ rằng Lý Uy Khải Lại có gan làm sao chuyện tay chơi như vậy Nhất thời thiền mỹ đưa cả người Tay chân buồn thóng Hoàn toàn chưa kịp thức ứng Với những lời mà đồng chí cảnh sát vừa nói Một nhóm người nhanh chóng phân công nhau ra làm nhiệm vụ Căn nhà lập tức trở nên ồn ào Bên ngoài cổng Những người hàng xóm hiếu kỳ đứng thập thò Và không ngừng bàn tán Khi thấy có nhiều công an xuất hiện trong nhà của Thiền Mỹ Một lát sau đó Đồng chí công an ngồi trước mặt lại hỏi tiếng Chỉ có biết anh Lý Uy Khải buôn bán trái phép chất mài thủy không? Um, tôi không biết Thiền Mỹ thành thật đám Anh Khải có thường xuyên về nhà không? Anh ấy hay về nhà vào khoảng thời gian nào? Ờ, chồng tôi rất bận Tôi chỉ biết là anh ấy bận rộn công việc ở bên ngoài Rất ít khi về nhà Gần 2 tháng nay anh ấy chưa về Tôi thực sự không biết công việc cụ thể của chồng tôi là gì nữa vậy hàng tháng, anh Khải có đưa tiền về cho chị không? Có Chúng tôi có con gái nhỏ đang đi học Anh Khải đi làm Hàng tháng thì vẫn đem tiền về để tôi chăm con và nuôi con vậy anh Khải có nói số tiền đó từ đâu mà có không uhm, tôi không hỏi và anh ấy cũng không bao giờ nói vợ chồng với nhau anh Khải thường xuyên không về nhà như vậy chứ không cảm thấy bất thường à chúng tôi kết hôn đã lâu cuộc sống hôn nhân cũng không được viên mãn và hạnh phúc cho lắm việc anh ấy ra ngoài đi đâu và làm gì Tôi thực sự là không quá để tâm Nói như vậy có nghĩa là Hai anh chị đối xử với nhau Như vợ chồng trên xanh nghĩa Ngoài ra không ai quan tâm đến Cuộc sống của ai sao Đúng như vậy Bởi vậy chồng tôi làm gì tôi thật sự không biết Và cũng không quan tâm Anh Khải không về nhà Nhưng mà có thường xuyên gọi điện cho chị không Anh ấy hay gọi vào khoảng thời gian nào Chúng tôi rất ít khi nói chuyện với nhau Nếu như có gọi, anh ấy sẽ gọi vào khoảng thời gian ăn cơm tối Bởi vì khi đó mẹ con tôi đều có mặt ở nhà Và anh ấy sẽ dành thời gian nói chuyện với con gái tôi Nhắc nhở con việc học tập Cuộc gọi gần nhất mà anh Khải gọi cho chị làm khi nào vậy? Anh ấy đã nói những gì với chị? Uhm, hình như là vào khoảng một tuần trước Thực ra thì tôi cũng không nhớ cụ thể cho lắm Khi đó con gái tôi bảo rằng nhớ ba nó đòi mở điện thoại gọi cho ba và gọi liên tiếp ba cuộc. Nhưng mà anh ta không nghe máy. Khoảng tầm 9 giờ tối anh ấy gọi lại. Nhưng mà khi đó tôi chỉ nói một câu rồi truyền máy cho con gái. Ba con anh ấy nói chuyện với nhau. Và đó cũng là cuộc gọi cuối cùng. Vào khoảng 23 giờ 45 phút đêm qua, nhận được lệnh báo Tổ trinh sát điều tra công an thành phố đã tiến hành kiểm tra bất ngờ xe riêng của anh Lý Uy Khải và phát hiện trong hộp sắt dưới ghê lái có 3 bánh có 3 bánh mai thủy, 1.000 viên mai thủy tổng hợp và 1 kg mai thủy đá. Lực lượng chức năng đã bán khẩn cấp đối tượng Lý Uy Khải cùng với đồng bòn tại sân sau của quán Ballastry về hành vi buôn bán trái phép chất mai thủy. Lực lượng chức năng đã lập biên bản Đưa các đối tượng và một vài tăng vật thu được Về trụ sở Tiếp tục điều tra làm xó Ngay đến đây tay chân của thiền mỹ sổng rơi Gần như không còn sức lực để chống đỡ Lý Uy Khải Chồng của cô Ngay từ khi quyết định kết hôn Cô đã biết là anh ta không hề có tình cảm với cô Với những sự thật này Tại sao nghiệt ngã quá Cô thực sự sống trước những gì đang diễn biến Trong cuộc sống này Con gái của cô Rồi sẽ ra sao tương lai sau này của con sẽ thế nào nếu như biết ba nó là một tội phạm buôn mai thủy buổi tối tuệ lâm vừa dọn nhà vừa tranh thủ nấu bữa tối nồi canh chua trên bếp tỏa hương thơm nước muối cánh tay của tuệ lâm thoăn thoắt lau nhà an trúc ngồi ở phòng khách thư giãn xem chương trình hoạt hình trên tivi bỗng nhìn điện thoại của tuệ lâm đổ chuông nhìn tên chị cúng cô nhanh tay ấn nghe máy em nghe đây chị cúng Tuệ Lâm chiều sang nói vòng vào điện thoại. Ừ, em đang làm gì đấy? Đã nấu cơm tối chưa? Giọng cốm nghiêm nghị càng khiến Tuệ Lâm thêm tò mò. Em đang lau nhà. Còn nồi canh chua trên bếm, lá nữa nêm xa vị là xong chả. Chị đã nấu cơm chưa vậy? <cười> Chị cũng vừa nấu xong. Mà em đã xem thời sự chưa? kênh anh Nam Đình đấy. Cốm ngập ngừng nghe qua sòng điều và thái độ của Tuệ Lâm. Cũng suy đoán, dường như cô nàng chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Tan làm, em chạy vội ra chợ mua đồ về nấu cơm cho hai mẹ con. bận tối cả mặt mũi. Làm gì có thời gian mà ngồi xem thời sự à, Nhưng mà có chuyện gì vậy chị? À không, à, cũng không có gì cả đâu. Thì có chuyện gì thì cứ nói cho em nghe đi. Cứ úp úp mờ mờ như vậy em tò mò phát điên lên được ấy. Hà Cô ông không có gì đâu Thế em bận thì cứ nấu cơm đi ơ hai Em thấy hôm nay chị rất lạ đấy nhá Đúng là có chuyện gì đang giấu em rồi đây Không có đang gọi điện tám chuyện Chơi chút thôi không có gì đâu Chị ăn cơm đã Hai bố con no bào đói rồi Có gì lăn nữa nhắn tin nhé. Vâng ạ Vậy chị ăn tối đi cào bố con anh hứa phải đợi lâu Em cũng đi dọn cơm ăn đi Cuộc gọi vừa kết thúc, Tuệ Lâm quay sang nhắc nhở An trống Này Con tắt tivi chuẩn bị bát đuối giúp mẹ nhé Hai mẹ con mình chuẩn bị ăn cơm ăn trống lê phép <cười> Vâng ạ Con tắt ngay đây Hôm nay nhà mình có món gì vậy mẹ Có canh chua và thịt kho tàu đấy Ôi thích thế Hôm nay con sẽ ăn thật nhiều cơm Con thích ăn canh chua mẹ nấu Rồi cả thịt kho tàu nữa à Khi nào rảnh thì mẹ sẽ dạy con nấu ăn. Vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Con sẽ học nấu ăn. Sau này thì con sẽ nấu thật nhiều món ngon cho ba và mẹ ăn. Mẹ nhé. Buổi tối, sau khi nhắc nhở anh Trúc đi nghỉ sớm, Tuệ Lâm lặng lẽ đi về phòng, nằm xuống giường. Cô nghĩ mãi về cuộc gọi của chị Cúc. Ngày hôm nay cô cảm thấy Cúc rất lạ. Dường như chị ấy có chuyện gì đó đang xấu cô. Nghĩ như vậy, Tuệ Lâm mở điện thoại và gửi tin nhắn cho Cúc. Chị Cúc ơi, chị ngủ chưa vậy? Lúc tối chị gọi em là có chuyện gì muốn nói à? Tin nhắn của Cúc được gửi đến liền sau đó. Chị cũng chưa ngủ đâu. Tuyệt lâm này. Chị đã suy nghĩ mãi nhưng mà rốt cuộc vẫn nên nói cho em biết. Sớm muộn gì em cũng biết thôi. Nhưng mà em nhớ đừng quá đau lòng đấy. Uhm, nhưng mà chuyện gì mà chị lại nói là đau lòng chứ? Em nhớ là phải thật bình tĩnh đấy. Chị làm em mất bình tĩnh rồi đấy. Có gì thì chị cứ nói đi. Sống đến từng tuổi này rồi. Em còn đắng cay gì mà chưa nếm trải nữa đâu. Chị biết. Và chị cũng biết là em thiệt thòi rất nhiều. Nhưng mà câu chuyện chị sắp nói ra nó không hề nhẹ nhàng. Chị sợ làm em sống quá không chịu được thôi. Ngay đến bản thân chị lúc vừa nghe tin thì cũng cảm thấy rất sống. Nhưng mà dù là chuyện gì thì mình cũng phải đối diện thôi chị cứ nói đi Cậu Khải Bị bán khẩn cấm vào đêm qua Vì buôn bán trái phép chất mài thúy Em đã biết chưa vậy? Tuệ Lâm dường như không tin vào Nhưng còn chứ hiền trên màn hình Nội dung tin nhắn mà cũng gửi đến Thật sự rất xấu Lý Uy Khải Anh ta lại dám làm chuyện đó sao? Cô thật sự không thể nào ngờ được Bà nhiều lâu nay cứ ngỡ anh ta là một doanh nhân thành đạt Đi xe sang Có người đón xước Sao có như vậy Là vì buồn cái thứ đó à Đôi mắt của tuổi lâm ngấn lề Về thông tin xét đánh Cô là người hồi lâu Tin nhắn của chị Cống cũng không muốn đáp lại Tay chân của cô run rẩy Toàn thân chuyển đến cảm giác hồi hộp Và lo lắng đến không tưởng Lý uy khải bị bán Cái gì vậy Trong đầu của Tuệ Lâm liên tục lặp lại những câu hỏi vô nghĩa đó. Cô thấy là mình như người bị mất phương hướng, tự hồ như trước mắt là vực sâu không đáy. Quay đầu lại không nhìn thấy lối đi, mà bước tiếp thì lại là vực thảm. an chung của cô, sẽ thế nào nếu như những ngày tháng sau này không được gặp ba Còn bé sẽ ra sao nếu như biết chuyện Lý Uy Khải là một tội phạm đây? Tiền nhắn đã gửi đi hồi lâu nhưng không hề có hồi đáp. Cúc thực sự lo lắng cho Tuệ Lâm, Nên bấm máy gọi tới Nước mắt lăn dài Gương mặt đau khổ của Tuệ Lâm Điện thoại liên tiếp rùng lên trên kệ trang điểm Nhưng mà cô thật sự không muốn nghe Không thiết tha gì cuộc sống này nữa Cuộc gọi báo nhớ Công kiên nhấn gọi tiếp Tuệ Lâm cố gắng đành thần lại cảm xúc và kết nối cuộc gọi Em nghe đi chị Tuệ Lâm Em phải thật bình tĩnh Tuyệt đối không được suy nghĩ linh tinh rồi dành bạch chính mình đi nhá. Chị nghe được tin này ở đâu thế? Thời sự kênh nam đỉnh đấy. lôm tối họ đưa lên. Khi đó thì chị định gọi hỏi xem em thế nào. Gọi xong thì em vẫn bình thường. Chị nghĩ em chưa biết nên cũng không dám nói sợ em buồn. Sợ là hai mẹ con em sẽ không chịu đựng được ấy. Chị tâm lý quá. Đúng là em thật sự sống. Em sắp trị tim rồi chị ơi. xong của Tuệ Lâm ngàn ngào trong điện thoại. Lúc tối thì anh hứa nhà chị cũng xem. Công an họ nói hiện trường thu dưới đường 3 bánh Mai Thúy, 1.000 viên Mai Thúy tổng hợp và 1kg Mai thủy đã. Tuệ Lâm rùm sơ chân tay thêm một lần nữa. Số lượng lớn như vậy không phải là không có ngày về sao? Chị tìm hiểu thì được biết. Số lượng nhiều như vậy... Chắc sẽ là tử hình đe mà Chị Công Chị làm ơn đừng nói gì nữa Em xin chị đấy Vào giờ phút này Tuệ Lâm thực sự không ngăn được Nối xúc động của bản thân Những gì chị Công nói khiến đầu óng của cô quay cuồng Tứ chi bất động Và hoàn toàn không còn chút sức lực nào cả Tuệ Lâm à Chị xin lỗi Chị không cố ý làm em tổn thương Nhưng mà chuyện này sớm muộn gì Em cũng sẽ biết Bình tĩnh em nhé Chỉ biết tâm trạng của em lúc này thật khó Để mà em tiếp nhận chuyện tay trời này Nhưng mà nếu như cứ giấu diễm em Sợ sẽ làm em đau khổ hơn đấy Không sao đâu à. Em của chị mạnh mẽ lắm Em sẽ cân bằng được cảm xúc của mình thôi Anh ấy có kết cục như vậy Nghĩa là sau này Sẽ không ai quấy rầy đến cuộc sống của mẹ con em nữa rồi Em nên vui mới đúng chứ ạ Tuệ lâm dối lòng mình Cô cố gắng tỏ xa mình ngồn để cũng cảm thấy yên tâm. Cơ mà coi trời mới hiểu được. Trái tim trong ngực như cồn lúc chịu đựng ngàn vết thương. Đau đớn đến cùng cực. Cảm giác này cứ kéo dài mái. Cô sợ là mình sẽ gục ngã mất. Thật sự là tồi tệ vô cùng. Thương bản thân mình một phần thì tuệ lâm thương an chúng ngàn lần. Ngay từ khi xuất hiện trên cuộc đời này, con gái nhỏ bé của cô đã chịu đựng bao nhiêu thiệt thòi. Một bé con không có một gia đình hoàn chỉnh, có ba có mẹ, liên tục bề người đời gắn cho cái mác, con hoàng, con rơi. Sau chuyện này, họ sẽ nói con gái cô là con của một kẻ tù tội. Tại sao cuộc sống này lại nghiệt ngã với mẹ con cô như vậy? Đêm đó là một đêm không ngủ đối với Tuệ Lâm và với một vài người nào đó ở nơi khác. Họ là những người phụ nữ có chung nỗi đau và sự tổn thương nhất định liên quan đến người đàn ông có tên Lý Uy Khải. Giữa đêm, sông tố nổi lên giữa nền trời tăm tối. Những cơn gió lớn khiến cây cối nghiêng ngả. Mưa chút xuống như muốn nhấn chìm cả vạn vật vậy. Tuệ Lâm sợ hãi, và chưa có khi nào cô cảm thấy sợ một mình như lúc này. những tia sét đánh ngang trời, đôi mắt chống sâu bởi vì không quá nhiều. Tuệ Lâm hối hạ chạy lên phòng của con gái. Giữa ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, mặt kề ngoài kia đang mưa sông gạo thét. An chốt bãi nhỏ vẫn say xưa rất nồng Nhìn gương mặt ngây thơ của con Từng đường nét đều phản phấn hình dáng quen thuộc của Lý Uy Khải Tuệ Lâm đau thắt lòng Cũng không kìm được mà nằm xuống bên cạnh con Ôm con vào lòng như tìm kiếm điểm tựa Dưa cuộc sống vô định song gió này An chốt Mẹ xin lỗi con Tuệ Lâm run lên tầng hồi Cô thật sự không ngăn được cơn xúc động Khi nghĩ về lý uy khải gió ngoài trời đêm mỗi lúc một thổi mạnh Mẹ thiên nhiên tăng thêm sự phấn nộ Từng đợt nước trắng xóa Thi nhau đổ xuống sấm sét đánh ngang trời Từng tia sét sáng loáng liên tục xuất hiện Anh Trúc giật mình với âm thanh ồn ào này Cô bé cửa mình bật khóc giữa đêm Anh Trúc bà, Đừng sợ có mẹ ở đây Anh Trúc ngoan Con ngủ tiếp đi nhá Tuệ Lâm rìu sàng vô về và an uổi con gái. M mẹ, mẹ ơi, con sợ lắm. Đừng sợ, chỉ là tiếng sấm thôi. Có mẹ ôm cho An chút ngủ rồi, con cứ ngủ ngon nhé. Mẹ vào phòng con từ khi nào vậy ạ? Mẹ không ngủ được sao? Nhìn thấy mẹ nằm bên cạnh mình thì An Trúc ngạc nhiên hỏi. Cô bé đương nhiên vui sướng vì được ngủ cùng mẹ. An chốm rủi đầu vào ngực của mẹ và cảm nhận khoảnh khắc yêu thương đong đầy đó. Tuệ Lâm vẽ ra một lời nói dối. Mẹ thấy mưa to sấm chớm ghê quá. Sợ an chốm giật mình nên mẹ lên ngủ cùng cho con đứa sợ đây. Còn yêu mẹ nhất trên đời. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ bị sao vậy? Vì sao mẹ lại khóc? Mẹ có khóc đâu. Đang ngủ sợ mắt. Thực ra giữa đêm nên mẹ sợ nước mắt. À, khi nay, con vừa ngủ mơ gặp bác Khải mà ba Khải đến trường đón con đi học về Bà đưa con đi mua quần áo đẹp Cả búp bê và màu vé Rất nhiều thứ con thích Đang mơ thì bỗng nhiên Sớm kêu to ấm mí con giật cả mình ý. Tiếc thật đấy mẹ Suốt ngày cứ mơ với mộng thôi Nhắm mắt lại rồi ngủ tiếp đi Ngày mai còn phải đến trường nữa đấy Tại công ty Chị Tuệ Lâm Xếp hạ gọi chị lên phòng trao đổi công việc đấy Chị lên ngay nhá Liên tiếp nhiều ngày Tuệ Lâm bị mất ngủ trầm trọng Bây giờ nghỉ trưa qua tranh thủ trầm mắt một lát Để bớn căng thẳng Thì Lan cất giọng nhắc nhở Cô ẻo ải mở mắt ra nhìn và hỏi lại Đang giờ nghỉ trưa mà Anh ấy gọi chị có việc gì vậy Em cũng không biết anh ấy nhắn em chuyển lời đến chị như vậy. Mà chị mệt à? Đêm qua không ngủ được hay sao vậy? Đôi mắt thì đỏ ngầu nhìn sợ quá. sau này thì chị cũng hay bị mất ngủ em mà, Ai, Do chán thật đấy. Chưa già mà đã như vậy. Cũng không biết làm sống được bao lâu nữa đấy. Ở kia, kìa. Chị nói linh tinh cái gì vậy? Con người mà. Tỉ thoảng thì cũng có lúc ốm đau mệt mỏi. Mà chị cũng đừng bi quan như thế. Mệt quá thì xin nghỉ vài hôm cho khỏe Nhìn chị thiếu sức sống quá Chị nói thật đấy sau này mệt mỏi Cũng không thiết tha làm thứ gì cả Ăn không được, ngủ không được ấy Khéo có khi là chị chết mất thôi Em không nói chuyện với chị nữa Toàn nói những lời không hay gì cả Chị lên phòng xếp Hà xem anh ấy nói gì Nếu như không có gì nghiêm trọng Thì xuống ngủ thêm lát nữa cho khỏe đi Để chỉ lên xem sao Tuệ Lâm vút lại mái tóc cho gọn gàng Và đi lên phòng xếp Hà Theo lời Lan nói Cửa phòng đóng kín mít Cô đưa tay lên gõ nhẹ nhẹ Bên trong vòng xa giọng nói ôm mồm. Mời vào Tuệ Lâm đẩy cửa bước vào Hà đang nằm trên sofa dáng vẻ vô cùng thoải mái Anh Hà Anh gọi em có việc gì vậy À Tuệ Lâm đấy sao Vào đi Hà ngồi bật dậy cười tươi rồi nói với Tuệ Lâm. Anh có chuyện gì cần trao đổi với em à? Có chứ, rất nhiều là đằng khác. Với em thì lúc nào anh cũng cảm thấy có chuyện cần trao đổi. Nghe cách nói chuyện của Hà thì Tuệ Lâm cảm thấy anh ta không hề có ý muốn trao đổi công việc gì với cô. Ngược lại thì đó là thái độ ngả ngớn muốn trêu gào thôi. Nghe như thế, Tuệ Lâm làm mặt lạnh lùng rồi đáp. Nếu nhanh không có gì cần trao đổi Thì em xin phép đi xuống dưới nghỉ trưa Mà lần sau truyền công việc Anh đừng có nói vào giờ nghỉ trưa đấy Em cảm thấy rất phiền Em vội vàng thế nhở Tớ ở đây không nghỉ trưa được sao Anh nói như vậy là có ý gì Tuệ Lâm Những chuyện liên quan đến em Anh đều tìm hiểu thật kỹ Anh biết hoàn cảnh của em như thế nào Và cũng rất cảm thông và thấu hiểu cho em Bởi vì bản thân anh cũng như vậy Cảnh gà chống nuôi con Cô đơn biết nhường nào Thế em đã nghe cô đàn ông xây nhà Đàn bà xây tổ ấm chưa Gia đình thiếu vắng bóng hình Người đàn ông sẽ cô đơn và lẻ loi biết nhường nào Ngược lại trong nhà Mà thiếu đi bàn tay của người phụ nữ Thì thực sự không khí gia đình cũng rất buồn chán Còn anh cũng đã lớn Con gái em cũng hiểu chuyện Em có thể mở lòng đón nhận sự quan tâm của anh không? Xin lỗi anh Em không có kế hoạch yêu đương Hay là kết hôn gì trong tương lai cả Những chuyện như vậy lần sau anh làm ơn Đừng đề cập đến nữa Em xin phép đấy Thực ra thì những điều mà Hà nói Tuệ Lâm cũng đã suy nghĩ rất nhiều Tuổi xuân của người phụ nữ có giới hạn Cô cũng là người bình thường Cũng có những khát khao được yêu thương Và quan tâm như bao nhiêu người phụ nữ khác Thậm chí là cô còn thèm muốn hơn họ nhiều lần. Bởi vì ngay từ đầu hạnh phúc đã không mỉm cười với cô, nhưng mà Tuệ Lâm vẫn còn yêu Lý Uy Khải rất nhiều. Anh ta dù có tệ bạc, nhưng mà hình bóng của Lý Uy Khải vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống của cô. Cũng bởi vì vậy, mà những lời ông bướm, dù là chân tình hay giả dối của Hà, cũng đều khiến cô không mải may rung động. Em không chịu mở lòng thì làm sao thay đổi được tương lai chứ? Hạ cất lời níu kéo. Nếu như anh cảm thấy cô đơn quá thì tìm người khác thích hợp hơn để tâm sự đi. Nhưng mà hoàn cảnh của chúng ta quá giống nhau. Anh cũng không muốn tìm kiếm người nào khác nữa cả. Anh nghĩ là với những gì bản thân đã trải qua anh sẽ cố gắng bù đắp lại những gì em đã phải chịu suốt thời gian qua. Anh hiểu được em bao nhiêu mà lại nói là hoàn cảnh chúng ta giống nhau thế? Lý uy khải. Tương lai sẽ không có ngày trở về. Nếu như không nói hy vọng sớm cũng cực kỳ mong manh. Em vẫn còn tiếc nuối một người đàn ông như vậy để làm gì chứ? Tuệ Lâm tròn mắt ngạc nhiên. Thật không ngờ Hà cũng đã biết đến chuyện này. Đó là chuyện cá nhân của tôi. Không khiến anh phải phiền não. Đêm dài biết nhường nào nếu như thiếu vắng hơi ấm và vòng tay của một người đàn ông chứ. Tuệ Lâm, em định trôn với thanh xuân của mình chỉ vì một người không xứng đáng à? Trong khi điều kiện của em hoàn toàn xứng đáng, nhận được những thứ tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Em xin phép xuống dưới đây. Tuệ Lâm bỗng nhìn cảm thấy lòng mình trùng xuống. Cô nói lời chào và nhanh chóng bước ra khỏi phòng của Hà. Nhưng vết thương lòng rồi đã cố gắng che đầy sở đây nghe những lời nói của hà từ vết thương cũ máu lại chảy ra nhiều hơn nỗi đau như được nhân lên gấp bội vô cùng khó chịu một tháng sau buổi sáng thiền mỹ vừa đến cơ quan thì nhận được điện thoại từ một dây số lạ kể từ ngày lý uy khải bị bắt tạm giam hàng ngày thiền mỹ liên tục nhận được những cuộc gọi không đầu không cuối khi thì xòa nạt khi thì thăm dò thăm thính tình hình của lý uy khải Thật sự là trầm cảm đến phát điên. Nhìn xây số hiện trên màn hình, Thiện Mỹ cố ý bỏ qua không nghe máy, bởi vì cô nghĩ những cuộc gọi như vậy thường là không có mục đích tốt đẹp gì cả. Thiện Mỹ cố gắng tập trung làm việc, nhưng mà trong đầu thì không ngừng suy nghĩ về lý uy khải và những mối quan hệ làm ăn của anh ta. Bị bắn bất ngờ như vậy, chắc hẳn là còn nhiều công việc anh ta chưa xử lý ổn thỏa nên mới có nhiều người liên hệ cho cô đến như thế. Một lát sau điện thoại lại đổ chuông Vẫn là em xây số khi nãy Thiện Mỹ so sử một lát sau cùng Cô bước ra ngoài Thần trọng nghe máy Alo Chị là Hoàng Thiện Mỹ Là vợ của anh Lý Uy Khải có phải không Một giọng nói nhẹ nhàng Truyền đến trong điện thoại Thiện Mỹ bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng Cô ngập ngừng rồi đáp Ờm um, vâng là tôi đây Mà anh gọi cho tôi có việc gì vậy Anh là ai thế Tôi là Kim Xuân Dương Luật sư biển hồ cho anh Lý Uy Khải Trong vụ án buôn bán trái phép chất ma túy Tôi có việc cần trao đổi với chị Chị có thể bớt chút thời gian gặp tôi không? Anh nói thời gian à? Anh nói địa điểm cụ thể đi 15 phút nữa Quán cà phê đối diện với cơ quan của chị Tôi sẽ ngồi đợi chị trên tầng 3 Sao anh lại biết thông tin địa chỉ của tôi vậy? Khi tiếp nhận hồ sơ vụ án của anh Lý Uy Khải thì tất cả những thông tin liên quan đến thân chủ bao gồm cả những thành viên trong gia đình, các mối quan hệ chúng tôi đều nắm được hết Vậy thì 15 phút nữa gặp lại anh sau Cuộc gọi kết thúc thiên mấy bóng nhiên cảm thấy chống ngực cứ đập loạn xạ tay chân xuân dày vì hồi hộp và lo lắng Lần đầu tiên gia đình có người thân vướng vào vòng lao lý. Tất cả những thông tin và thủ tục cần thiết, thiện mỹ đều không biết phải làm gì. Bước vào phòng làm việc, thiện mỹ ngồi đơn người xa. Một lát sau đó cô chạy vội vào toilet, trang điểm lại một lượt cho bớt tiểu tụy, rồi cũng vội vàng lấy túi sách đi đến quán cà phê như đã hẹn. Trời vào đông, những cơn gió lạnh xuyên thấu vào xa thịt, đi từng bước lên cầu thang. Thiện My thấy hai hàm xăng cứ va vào nhau lập cập. Không hiểu là vì thời tiết quá khắc nghiệt hay là vì nỗi sợ hãi đang bùa vây lấy tâm hồn người phụ nữ yêu đuối. Trên tầng 3 chỉ có duy nhất một vị khách nam. Thoáng nhìn thì Thiện mi thấy cậu ấy còn rất trẻ. Có lẽ là phải kém cô 5-6 tuổi gì đó. Bộ vest màu xám ghi lệch lám. Chàng trai đeo mắt kính cận. Mái tóc trải vuông gọn gàng. Hương nước hoa Chanel phản phấn. Thiền Mỹ đi đến gần Chưa kịp cất lời thì chàng trai đã nói Mời chị ngồi uhm, Anh là Tôi là Kim Xuân Dương Là người khi nay vừa mới gọi điện cho chị Nếu như so với tuổi thật Thì chị trẻ hơn rất nhiều đấy Luật sư Dương mỉm cười thân thiện Và dành cho Thiền Mỹ một lời khen Như muốn xóa tan bộ không khí căng thẳng Và gờn gạo này Cảm ơn anh Nhân anh trẻ như vậy chắc tôi hơn anh nhiều tuổi lắm đấy <cười> Tôi không đến mức trẻ như chị nói đâu Tôi không giỏi đoán tuổi Hoặc có thể phụ nữ chúng tôi nhanh già nên cảm thấy đàn ông cứ trẻ mãi Thế chị uống gì nhỉ? À, cho tôi một nâu nóng Tôi cũng muốn giống chị Buổi sáng thưởng thức một ly cà phê nóng sẽ cảm thấy tinh thần sảng khoái, tỉnh táo để làm việc hơn Anh hẳn tôi xa đây là có chuyện gì muốn trao đổi sao? Thì anh mới không giấu được sự tò mò mà hỏi Công việc của chị bận lắm mà. Nếu như vậy thì tôi sẽ cố gắng trao đổi thật nhanh Nhưng mà hy vọng chị giữ được bình tĩnh Anh mà cứ làm tôi tò mò như thế này Thật sự là muốn bình tĩnh cũng khó đấy Anh Khải nói Chị là một người phụ nữ rất thông minh và quyết đoán Và quả nhiên không sai chút nào cả <cười> công sám nhận lời khen của anh có gì thì mong anh nói thẳng tôi còn phải về cơ quan để làm việc nữa chị có biết anh lý uy khải là một tội phạm buôn bán trái phép chất mai thủy lâu năm không anh là đang hỏi công tôi sao xin lỗi nhưng gì cần nói tôi đều đã nói với cơ quan điều tra cả rồi chị có bình tĩnh đi đã tôi thật sự không muốn vượt quyền của một luật sư chuyện của chồng tôi Tôi thực sự không biết gì cả và cũng không sánh dáng gì đến công việc làm ăn của anh ta. Tôi biết. Nếu như chỉ sánh sáng đến chuyện làm ăn của anh ấy thì giờ phút này làm sao mà chỉ có thể ôm Dung ngồi đây nói chuyện cùng tôi được? Anh đã biết như vậy rồi vì sao còn hỏi? Bởi vì tôi là luật sư biển hồ cho thân chủ của mình. Tất cả quyền lời và nghĩa vụ của anh ấy tôi đều nắm rõ. Kim Xuân Dương thong thả nhấp môi ly cà phê và nói tiếm. Chắc là chị cũng biết. Nguồn lời từ hàng trắng là vô cùng lớn. Nhưng mà tiền kiếm được từ số đó là tiền bẩn. Vậy nên chồng chị anh Lý Uy Khải mới có một công cuộc sửa tiền. Nghĩa là dùng số tiền kiếm được để đầu tư bất động sản, kinh doanh nhà hàng, quán cà phê. Đó cũng chính là lý do anh ấy thường xuyên bẩn sồn và không ghé qua thăm mẹ con chị. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy Lý Uy Khải là một doanh nhân thành đạt. Nhưng mà đâu ai biết, đó chỉ là một cái vò bọc để anh ấy ẩn nó thuận lợi hơn thôi. Cũng nhờ công cuộc sửa tiền đó, chồng chế đã trong sạch hóa được khối tài sản đô số của mình. Trong quá trình đó, có liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau. Tuy nhiên ở đây chúng tôi chỉ muốn nói về anh Lý Uy Khải mà thôi. Anh nói những chuyện này với tôi, có nghĩa lý gì vậy? Không phải bây giờ anh ấy đã bị bán tạm giam. Tất cả những tài sản liên quan Đều bị niêm phong hết cả rồi sao Đúng như vậy Vấn đề mấu chốt Chính là ở đây Tuy nhiên chuyện mà tôi sắp sửa nói với chị Mới thực sự quan trọng Chứ có thể nào bình tĩnh lắng nghe được không Còn chuyện gì canh thiên đồng địa hơn Việc chồng tôi bị nhốt vào trong lao tủ vậy <cười> Đúng thế Mong chị sẽ bình tĩnh Sáng sớm nay Tôi mới vừa nhận được thông báo Của người trong trại tàm giam Anh Lý uy khải Đã tự tử vào đêm qua rồi Dương luật sư bình thản nói ra Mấy lời nhẹ tựa như bông Nhưng mà không hiểu sao thiền mỹ Lại cảm thấy toàn thân mình nặng nề như mang chì Thật sự bức bối đến ngạt thở Như gì anh ta nói Thật sự có đáng tin không Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyền ngày hôm nay và thực sự là với thông tin vừa rồi khiến cho tất cả chúng ta đều cảm thấy ngớ ngàng không hiểu là lý do gì mà Lý Uy Khải lại hành xử như vậy phải chăng là vì đã bước đến bước đường cùng nên mới đưa ra quyết định như thế à, nói đến đây thì thực sự anh Sa không biết là câu chuyện này sẽ kể về ai nhân vật nào là nhân vật nam nữ chính đây Thực sự là anh Sa có một cảm giác đây chỉ là thế hệ trước mà thôi. Rất có thể. Câu chuyện chính nội dung của chúng ta sẽ xoáy vào cuộc đời của thế hệ sau. Đó là thế hệ của những đứa con khi mà lớn lên. À, anh Sa có dự đoán như vậy còn không biết là những khán thánh giả của kênh Chỉ Sầu thì có cùng suy nghĩ vang xa Sa hay không? Thì hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyền hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Ông hòa anh Sa cũng nhề kiếm chỉ Sầu nhé Ngoài ra cũng đừng quên gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tỉnh nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin cánh chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.